Quân Hoan. Tác giả: Thánh Yêu. Tập 15. Cảnh giả cung. Ánh trăng sáng tỏ đang bất chợt tới gian đầy từng chút cắn nuốt ánh sáng không lua lại chút nào cánh tay nam tử từ đằng sau dòng qua hông của ti tiệp dư để nàng ta áp vào người mình cô mặt nhỏ nhắn của cô gái gầy gò cứ giật mình liên hồi dường như ngủ cực kỳ không yên giấc mơ hồ giống như có ai đó tiếp cận đến gần mình tiếng hít thở yếu ớt chỉ có ở ngay bên cạnh tay mình khi Tiệp Dư mở mắt nhìn lên là nhìn thấy một gương mặt phóng đại, gần trong ngăn tất, tóc đen che kính cả gương mặt, người đó giật tráng ra lộ ra ngoài, lại là gương mặt phụ kính vết thương. Nàng ta trợn tròn mắt hạnh muốn kêu lên nhưng không phát ra được âm thanh nào. mắt thấy cô gái từng bước từng bước bò về phía mình, hiếp mắt nhìn lên, thế nhưng tứ chi kia lại vô lực tê liệt trên mặt đất, trên thảm lông trắng tinh thanh khiết. Tất cả đều là máu Một đường bị kéo lê dài Thật dài Mùi máu tươi lập tức tràn tới đây Không thể trách thoát Cô gái muốn mở miệng Nhưng chỉ có thể qua qua ra tiếng khoái miệng tràn ra vết máu Một tay đột nhiên đưa về phía Thi tiệp dư Á Thét lên một tiếng kinh hãi Nàng ta sử dụng toàn bộ khí lực Đẩy nam tử đang đè phía trên ra Hai tay thi tiệp dư cắm da đầu mình Rút vào góc giường Đừng, đừng mà, đừng mà, đừng mà tiếng khóc thề lương Khiến nàng ta giống như một kẻ vừa gặp phải kiếp nạn Cô già khiết lập tức bật dậy vừa định đưa tay ra Khi tiệp dư Đừng, đừng đụng da ta Nàng dùng sức đẩy tay của hoàng đế ra Tóc đen bị níu chặt giữa những ngón tay Cố tự mình lôi kéo Tránh ra, tránh ra Cô già kiếp biết nàng ta bị kinh sợ Dung tay một cái Liền dẫn dàng chìm chặt nàng ta vào trong ngực mình Sao vậy? Ở đây không có kẻ nào khác Không có Có Có Cô gái dùng dãy hai tay trắng nọn Từng cái nện lên lòng ngực cường tráng của hắn Buông ta ra Buông ta ra Ta phải trốn đi Ta phải trốn đi Ánh mắt thi tiệp dư rời rạc Thân sắc lại càng giống như sắp suy sụp tới nơi Đừng Đừng qua đây nữa, đừng, đừng qua đây nữa. Nói trầm biết, nàng đã nhìn thấy cái gì? Hai tay cô giả kiết giữ chặt gương mặt nàng, thấy thi tiệp dư giấy dụa không ngừng, chỉ đành phải dương tay dòng ra sau đầu, áp vào người mình. Không sao đâu, có trầm ở đây. Trong đôi đồng tử màu hộ phách của nam tử, thoáng qua chút yêu thương. Một tay nhẹ vuốt da cần cổ nàng ta, môi mỏng che đi kinh hải trong miệng từng lần một đem nhiệt độ ấm nóng từ thân mình truyền sang cho nàng đợi đến khi tâm tình nàng thoáng hòa quãng một chút mới nhẹ giọng hỏi lập ác mộng rồi ngữ khí của hắn hiếm khi dịu dàng ngay lập tức đem sợ hãi của cô gái cuốn trôi một nửa khi tiệp như dài dạt vòng hai tay quanh thắt lưng hắn thanh âm ngạn ngào thần thiếp thần thiếp nhìn thấy hoàng hậu tỷ ấy tỷ ấy Khắp người tỷ ấy đều là máu Nói cũng không nói ra được Chỉ có thể Chỉ có thể bò Bò dưới đất Tứ chi Tứ chi Giống như cũng tàn phế rồi khi Tiệp Duy không ngừng lặp đi lặp lại những lời này vừa vào trí nhớ Đem từng mảnh Từng mảnh trong giấc mộng kia nối ghép lại Đầu tóc sổ ra bị mồ hôi lạnh thấm ướt Dính sát vào gò má Thân ảnh cao lớn khẽ cứng đờ Hai mắt cô già kiết u ám nặng nề Nhẹ lùi nửa người trên ra Nàng đã nhìn thấy cái gì Quang thượng Khóa mắt thi tiệp dư rưng rưng Một bộ dáng điềm đạm đáng thương Nàng ta nhắm nghề hai mắt Nông mi bởi vì sợ hãi Mà rung động không dứt Thần thiếp Thần thiếp thật nhìn thấy hoàng hậu Đôi môi lạnh bạc Khắc lên khóe miệng của nàng Thi tiệp dư Nàng bị dọa đến hồ đồ rồi Đầu lưỡi khẽ cài cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra Tâm mắt không cẩn thận Chạm đến âm chí trong mắt nam tử Hai tay lập tức đẩy mạnh một cái Thân thể lần nữa co rút thật chặt Thi dư Cô già kiết dương tay kéo lấy mắt cá chân nàng ta Sắc mặt có chút bực bội Đầu tóc rơi xuống phủ lên lưng hắn Càng thêm dài phần hung ác hiểm lệ Hoàng thượng, hoàng thượng Thần thiếp cũng không muốn Chỉ là, chỉ là cảnh tượng hoàng hậu nương nương bi thảm Cứ hiện lên trong đầu thần thiết Cho dù không muốn cũng không được Cô gái không ngừng lắc đầu thống khổ cực hạn Giống như bị siết chặt cổ vừa mấy nhắm mắt lại Trong đầu, trong lòng Đều là cảnh tượng cô gái bò lê dưới mặt đất kia khi Tiệp Dư đưa hai tay gõ lên đầu mình Tóc đen bị kéo xuống một nhúm Bất luận là ai cũng không thể lại gần Tất cả dường như kéo đến vô cùng quỷ dị, một khúc khí kịch công phu lại khiến Thi Tiệp Dư bình thường luôn dịu dàng điềm tĩnh, hành hạ thành như vậy. Cô giả kiết cân nhắc từng chữ, từng chữ từ trong miệng nàng ta nói ra. Thì dịp nàng chưa chuẩn bị, phong tỏa thùy quyệt của nàng ta mới khiến nàng an tĩnh lại. Đem chăn gấm đắp lên trên người Thi Tiệp Dư, định đứng dậy, một góc giặt áo lại bị nàng ta nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Cô già kiết chỉ lành phải nằm xuống, ôm nàng ta vào trong ngực. Cả đêm, cái tiệp dư đều vô tri vô giác. Cho đến khi phía chân trời dâng lên tia sáng bạch sắc, cô già kiết mới giải quyệt cho nàng, khẽ vuốt tóc rơi trên tráng, mơ hồ, có mùi hương nhẹ nhẹ. Lại gần nhìn thử xem, thân sắc liền kinh hải. Người đâu thấp đèn? Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, trong điện, xé đi bóng đêm hắc ám. Cô giả kiết đỡ Thi Tiệp Dư đang gối trên da mình dậy, theo tia sáng dưới màn tơ, nhìn thấy rõ một ít hoa lan trên trán nàng ta. Hoàng thượng! Cảm thấy khác thường, Thi Tiệp Dư chậm chậm tỉnh giấc, nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô giả kiết, dương tay sờ lên mặt mình. Thần thiếp xa lại, có phải? Nàng ta cãi kinh thất sắc trong đầu lần nữa nhớ lại gương mặt bị quỷ dung kia không không không sao cô già kiết nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng một đóa lan hương dính trên tay áo hai người Thi tiệp dư xoa dúp mặt mình hết lần này đến lần khác cho đến khi chắc chắn dung mạo của mình vẫn còn lúc này mới an tâm hoàng thượng mua gì vậy thơm quá cô già kiết để nàng nằm ngang xuống giường Còn mình thì được Nha Hoàng hầu Hạ thay y phục. Là Hương Hoa ở bên ngoài. Trong phượng Nghiễm cung, Phong Phi Duyệt cũng cả đêm không hề chập mắt. Luyện kiếm xong, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi. Liền nghe thấy âm thanh cửa điện bị dùng sức đá dăng. Nàng thay một thân cung trang lam sắc Ngồi ngay ngắn trong đại điện, chỉ chờ hoàng đế đến đây khởi binh dấn tội. Nàng không hiểu trà, nhưng lại thích pha trà. Một hàng chén tử sa, tuần tử rót vào trà nóng trong lò, hơi nước lượng lờ, làm mờ mịch tầm mắt phía trước. Một thân minh hoàng kia giờ đây nhìn vào trong mắt, thế nhưng sao lại chói mắt cực kỳ. Hai tay phong phi duyệt rơi lên trên bàn, nhìn thân ảnh cô già kiết bước vào, môi anh đào khẽ nhất. Nam tử từ trên cao liếc nhìn một cái, sắc mặt khinh miệt, một câu không nói, liền đi về phía bệ cửa sổ. Nơi đó trống không, bên cạnh cửa sổ sơn son hồng, chỉ lưu lại một ít bùn đất. Quả nhiên! Cô già kiết xuyết chặt hai nắm đấm, xoay người hỏi. Chậu hoa lan kia đâu? Hắn, quả nhiên, vẫn là mua một bước. Hoa lan Phi duyệt đứng dậy theo, trên mặt mang theo tiếc hận. Thần thiếp đã mấy ngày rồi, không có nhìn thấy. Không biết là bị kẻ nào cầm đi rồi. Hoàng hậu! Cô già kiết sải bước tới gần, khí thế bất ngờ mà đến, khiến phi duyệt không nhịn được, lui về phía sau. Đừng dòng do với chậm, vào qua lang ra đây. Nàng cong môi, tầm mắt không chút sợ sệt, đón lấy sắc khí ngước lên. Thần thiếp không dám, chỉ là qua lan này không có trong phượng liễm cung. Người đâu? Cô giả kiết khẽ ẩn nhận khẩu khí, ngữ điệu lại đem tức giận bọc phát ra ngoài. Nô tỳ tham, kiến hoàng, tham kiến hoàng thượng, ngay lập tức, nhà hoàng bên ngoài rối rít tập trung tới đây, loạt xoạt loạt xoạt quỳ đầy đất. Cô giả kiết đến gần Ngọc Kiều dẫn đầu, màu hổ phách trong đôi đồng tử kia càng lúc càng sâu. trẫm hỏi ngươi, chậu qua lan kia của hoàng hậu đi đâu rồi? Ngọc Kiều không dám ngẩn đầu, chỉ là cả người đều run rẩy đối mặt với sát khí chạm dài là phát nổ của hoàng đế. Ngọc Kiều càng không dám nói ra. Chậu hoa lan kia là chính mình đưa đến tay mạch thần lại. Bấm, bẩm hoàng thượng, đô, đô thì không biết. Mấy ngày trước, nương nương vẫn còn nhắc tới, qua lan này, trong một đêm, thì không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Khói mù tụ tập trên đỉnh đầu, Ngọc Kiều sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Cô giả kiết không nói một lời, cô gái quỳ dưới đất càng dùi đầu thấp hơn mấy phần. Một lúc lâu sau, đôi hài màu vàng tư của hoàng đế lui về sau một bước. Hoàng hậu quả nhiên tâm tư kính đáo. Một câu mang theo ý vị chăm chọc không thôi, là trẫm đã đánh giá thấp nàng. Các ngươi lui xuống trước đi. Phi duyệt tỏ ý cho đám người đứng dậy, nàng dương hai tay từ trong tay áo rộng thùng thình ra, siết chặt mép bàn. Mặc dù chính mình đã quỷ chậu hoa lan kia, nhưng kẻ giật dây vẫn thờ ơ ung dung. Hận không thể nhìn hai bên đấu đá một mất một còn. Thần thiếp đã nói chậu hoa lan kia không có trong tay thần thiếp đây. Phong Phi Duyệt muốn tâm bình khí hòa nói chuyện, nhưng hoàng đế lại không hề cho nàng cơ hội này. Hoàng hậu, cùng một thủ đoạn, nàng vẫn còn muốn dưới mí mắt trầm chơi lần thứ hai. Cô già kiết chậm rãi tiến gần đến nàng, nửa người trên lấn tới, bàn tay hung hăng ép chặt sau đầu nàng. Lúc trước là đức Huệ phi, nàng cho rằng nàng thật có thể làm được chuyện kín kẻ không một sai sót. Trong cùng tất cả mọi người đều biết, đức Huệ phi sau khi xem một vở hí kịch, trên trán liền xuất hiện một đóa hoa làng, sau đó mỗi đêm càng gặp phải ác mộng liên tục. Hoàng hậu Nàng dám nói cái chết của nàng ta không liên quan đến nàng. Lẽ nào Đức Huệ Phi thật sự là trong lòng không chịu nổi nữa mới có thể tự dẫn mà chết. Nhưng ngày đó chính mình chứng kiến rõ ràng. Trên cổ đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Phi Duyệt Nhạ lưu chuyển đôi mắt xinh đẹp, một câu à. kêu đau mắt giữa cổ họng. trẫm không quan tâm trước đây nàng đã từng làm gì. Bàn tay nhà siết chặt thêm tiệp dư không giống với Đức Huệ Phi. Trấm có thể mặc kệ nàng, nhưng không có nghĩa, nàng lại có lần thứ hai. Không giống? Phi Duyệt cười lạnh lẽo nói. <cười> hai tay chống xuống mặt bàn phía sau. Hoàng thượng, cái người gọi là không giống nhau, đã từng nghĩ qua rằng, cái xương mềm này một khi bị người khác bắt được trong tay, chắc chắn là muốn lấy mạng thi tiệp chứ. Rầm, sau lưng dùng lực đè xuống. Bếp lò bị hất rơi xuống đất, sống lưng dập vào chén tử xa găm vào người khiến nàng nhíu chặt đầu mày. Một dòng nước ấm ấm, theo phía sau lưng lặng lẽ chảy xuống. Phi dịch nhịn đau, cười càng lúc càng tùy ý. Nàng nhìn thấy do dự trong mắt hoàng đế. Một kích này, vừa dặn bị nàng đánh trúng. Thi tiệp dư, vốn nên ẩn giấu trong bóng tối, nhưng lại bị chính hoàng thượng người đẩy ra ngoài. Nếu như, thần thiếp đã hại Đức Huệ Phi, vậy thần thiết tuyệt đối không ngôn ngóc đến mức cùng một phương thức dùng ở trên người kẻ thứ hai chương năm mốt hoàng hậu đưa tội mồ hôi lạnh tinh mịn tầng tầng ẩn lên cái trán chân bóng của nàng cô giả kiếp không ngờ rằng một hành động không hề suy tính của mình lại nhất nhất rơi vào mắt kẻ khác Hoàng hậu, lực đạo toàn thân theo động tác trong tay đè lên trên người Phong Phi Duyệt, chán tử sa bị đánh dở, mũi nhọn đâm vào lưng nàng. Nàng thì không có một chút ganh ghét nào sao? Ừm, nàng nhắm nghiền hai mắt, khó khăn thở ra một hơi. Hậu cung ba ngàn giai lệ, thần thiếp ganh ghét không hết. À, cô giả kiết thu chặt năm ngón tay, khiến cô nàng mắc kẹt trong lòng bằng tay hắn. Hoàng hậu quả nhiên đã thay đổi rồi. Chậm rãi buông tay ra, mất đi chi lực. Toàn thân nàng tê liệt ngã xuống bàn, khiến mảnh dở kia xâm nhập sâu mấy phần. Hoàng đế ném lại một câu nói, liền muốn rời đi. Thi tiệp dư, không phải người nàng có thể chạm vào. Khủy tay chống đỡ bên ngoài ống tay áo, phi duyệt nhất cao lưng kéo ngừa một cái, nữ người trên đụng vào mép bàn đau đớn. Cô giả kiết bước chân ra ngoài, liền nghe thấy âm thanh kỳ lạ, xoay người lại. Tầm mắt tự nhiên rơi lên trên bàn, cái chán lúc nãy đã bị hắn dùng chững lực đánh thành một đống dở dụng. Người nam nhân này là phu quân của mình, nhưng trong lòng hai bên đều không được phép có đối phương, không có tương cứu trong lúc hoạn nạn, chỉ có đề phòng mọi lúc mọi nơi. Trong thâm cung này, Phong Phi Duyệt có thể dựa vào chỉ có chính mình. Làm sao vậy? Cô Gia Kiết phát giác thống khổ trên mặt nàng nhỏ giọng hỏi. Thần thiết! Chỉ là đau thắt lưng một chút, không việc gì. Nàng đưa tay chống đỡ mặt bàn, đối diện nam tử, một lần cuối cùng mở miệng nhắc lại. thân thiếp không muốn đánh chủ ý lên thi tiệp dư, thân thiếp chỉ muốn bình an mà sống. Nàng nói vô cùng kiên định, trong mắt hiện lên một loại khao khát sinh tồn mãnh liệt. Nếu như đổi thành thời hiện đại, điều này bất quá, chỉ là một mong muốn cực kỳ đơn giản. Nhưng giờ đây, mình đưa thân vào nơi hậu cung của đế dương. Hy vọng này cũng trở nên xa dời. Một thân một mình phi dựt rũ tay áo xuống, chống đỡ hai bên người. Cung trang rộng thùng thình, đôi chân rung rẩy Chỉ là hoàng đế cũng không xem xét kỹ càng nàng bị làm sao, nhấc chân về phía toái hoàng, đi ra khỏi phượng liễm cung. Phía sau, cô gái nhà buông tay, mang theo mệt mỏi suy sụp, ngồi xuống. Nàng nhếch môi cười yếu ớt, có chút tự dịu. Phong phi duyệt, cửa ải này, ngươi lại qua rồi. Cảnh giả cung. Thi tiệp dư sắc mặt càng thêm tiểu tụy. Trong một đêm, giống như đã biến thành người khác. Trên trán đóa hoa lan chiều diễm ướt ác, mơ hồ còn thấm đượm hương thơm con người. Mạch thần lại đứng trước giường, một thân trường bào nguyệt sắc, dẻ mặt ông hòa. Bóng hoàng thượng, thi tiệp dư không có bệnh. Mạch y sư. Cô giả kiết đột nhiên đứng dậy. Giờ đây hoa lan đã bị quỷ. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Thi Tiệp Dư như thế này còn có cách nào khác không? Bấm Hoàng Thượng, triệu chứng của Thi Tiệp Dư giống hệt với Đức Huệ Phi lúc trước. Hai vị nương nương đều trong một đêm ở giữa đầu mày nở rộ tuyết lan. Đây không phải là bệnh, chỉ là một loại du cổ chi thuật lưu truyền dân gian đã lâu mà thôi. Du cổ? Cô giả kiết nhìn Thi Tiệp Dư thần sắc rã rời, không phủ nhận. Đúng, cũng giống như du cổ tiểu nhân của tiền triều vậy, loan truyền rộng rãi tại miêu cương, chỉ là thần thông ngờ, trong hoàng cung lại chứa người tâm thuận bất chính như vậy. Thần sắc mạch thần lại nghiêm trọng. Nếu hoàng thượng không can thiệp, hậu cung quyền triều này, một ngày nào đó tất sẽ chứng khí mù mịch. Cô giả kiết nghe vậy, im lặng ngồi xuống, thi tiệp như bên cạnh cuộn tròn cơ thể chui vào trong ngực hắn, thần sắc rã rời. Làm thế nào cũng không dám nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng thượng, Hoàng hậu lại đến rồi. Ra ra được là kẻ nào hạ cổ chưa? Mặt thần lại lộ dẻ mặt khó coi, nhìn qua lang giữa đầu mày thi tiệp như bất đắc dĩ lắc đầu. Kẻ hạ độc là dùng nhụy qua lang làm thuốc dẫn, tự tay đâm rách một ngón tay, lấy một giọt chí âm chí quyết. Cổ này hạ xuống không sâu, nếu thần đoán không lầm, Nương nương vào ba ngày vẫn giống như bình thường Chỉ là đến đêm khuya Mới gặp ác mộng liên tiếp Nhưng tay vuốt nhà mái tóc nàng Trong mắt cô già kiết trầm xuống Chí âm chí quyết Bấm hoàng thượng mặt thần lại nghi mặt nói Gọi là chí âm chí quyết Ý chỉ kẻ hạ độc Trong vòng một trăm ngày Bảo trì chân khí của bản thân Không hề cùng phòng với nam tử Kẻ đứng sau một màn này Là nữ nhân bàn tay cô giả kiết đặt trên tóc thi tiệp dư, cuộn chặt, cô gái trong ngực kinh hải giật bắn người dậy. đôi đồng tử như lưu ly, sau khi nhìn rõ nam tử trước người mới ngoan ngoãn tựa đầu trở lại. Vậy sứ nữ chẳng phải càng thuận lợi hơn sao? Cô giả kiết nhíu mày kiếm, cả nội điện bị đè nén nặng nề. Nếu kẻ hạ độc thật là sứ nữ, thi tiệp dư chỉ sợ đã sớm mất mạng. Mạch thần lại liếc mắt nhìn cô gái trong ngực hắn giá mặt cực kỳ tự nhiên, không nhìn ra chút manh mối nào. khi tiệp dư tựa đầu lên trên chân hắn, hai tay níu lấy màn tơ màu hồng rũ xuống. Có nam tử bên cạnh, cả người đã ăn định lại. Kẻ đó không thể nào là hoàng hậu. Cô giả kiết nhíu mắt, đưa tay chống tráng. Hoàng thượng, người hoài nghi là hoàng hậu nương nương gây nến. Mạch thần lại cố làm ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thanh âm liền hạ xuống mấy phần. Khoảng thời gian trước, hoàng thượng hàng đêm ngủ lại Phượng Liễm Cung trong một trăm ngày. Kẻ hạ cổ này tuyệt đối không có khả năng là hoàng hậu. Cô già kiết cũng không phủ nhận, đem thi tiệp đang từ từ ngủ say đặt lên trên giường. Nhìn động tác hết sức nhẹ nhàng của hắn, mặt thần lại lùi khỏi tấm bình phong thủy mặt khổng lồ kia, chờ hoàng đế ra ngoài. Du cổ này phải tiêu trừ như thế nào? Thanh âm trầm thấp của cô già kiết xuyên ra, Thân thể cao lớn đi ra nội điện. Mạch thần lại do dự một chút mới trả lời. Bóng hoàng thượng, trước khi tìm được kẻ hạ cổ, không thuốc nào cứu chữa được. Một trận du cổ, đem thi thiệp dư ẩn sâu trong thâm cung đẩy ra đằng trước. Mạch thần lại vốn cũng không biết nàng ta với phong phi duyệt là địch hay là bạn. Viên thuốc giải dược kia không phải dạng bất đắc dĩ, hắn sẽ không giao ra. cô già kiết rời khỏi phường liễm cung cũng không có khép cơ điện lại lúc này phi duyệt đưa lưng về phía chiếc gương đồng khổng lồ đem cung trang rậm rịch cởi xuống, cái yếm trắng tinh băng thanh ngọc khiết chỉ là sau lưng, vết máu loan lỗ vừa động một cái, đau đến thấu tim nàng dòng một tay ra sau lưng cởi thứ trói buộc kia ra nghiêng đầu, lại không thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ chỉ có thể dùng tay cảm nhận mấy mảnh dở dụng găm trên lưng, thử dài lần vẫn không thể lấy ra Ngón tay dính vào chút sắc hồng đỏ tươi, cô giả kiết bước vào trong điện, đối diện chiếc gương đồng chạm khắc tinh xảo kia. Trong gương, người con gái dáng điệu quyển chuyển, tấm lưng trắng tuyết lộ ra bên ngoài, xinh đẹp, mị hoặc. Duyệt Nhi Đột ngột mở miệng lên tiếng, Phong Phi Duyệt bị dọa giật nảy người, kinh ngạc, hai tay che chắn trước người, muốn nhặt áo dưới đất lên. Nhưng nam tử là sải dài bước chân tiến lên trước, đế hài dẫm lên giặt áo một cái. Nàng chỉ có thể không nửa người trên xuống, duy trì tư thế, cúi người một chốc lát, mới chậm rãi đứng dậy. Thần thiếp, tham kiến hoàng thượng Phi duyệt hành lễ, xương hoa xanh lỗm xuống hiện ra đường cong xinh đẹp. Cô giả kiết dương tay, lòng bàn tay thô ráp, mập mờ, giốt da hai bờ vai non mịn của nàng. Một cổ tay dại, nháy mắt tập kích tứ chi khắp thân thể. Phi duyệt cuộn người lại nhìn nam tử kề người lại gần, dương hai tay ngăn cản trước ngực hắn. Trẫm giúp nàng. Cô gia kiết vừa dứt lời, để nàng xoay người sang hướng khác, nằm sấp trên bàn trang điểm kia. Phi duệ bất đắc dĩ, chỉ đành phải dùng hai tay chống đỡ. trong gương đồng phản chiếu hình ảnh chính mình vì đau đớn mà hai gò má có da ửng hồng. một tay nam tử rơi lên trên eo nàng, thân thể theo đó tiến tới gần. xúc cảm trong tay giống như thứ tơ lụa thượng hạng. Lừa luyến với lòng bàn tay, xung quanh miệng vết thương do mảnh dở đã sưng đỏ, phần đầu mảnh dụng bén nhọn nhô ra ngoài. Phong Phi Duyệt cắn môi, nhìn mình đầu tóc mất trật tự trong gương, ngửa chiếc cầm thon gọn lên cao. Bản thân mình ở lạc thành chịu một đau kia, còn đau đớn hơn thế này nhiều, khiến nàng khó hiểu nhất, chính là thái độ lúc nóng lúc lạnh của dị vua này. Bàn tay rơi vào thắt lưng nàng, chậm rãi lướt lên trên. Cô giả kiết giương một tay chống bên cạnh người nàng, thì thầm. Duyệt Nhi. Phong Phi Duyệt xoay đầu lại. Thừ dịu trong khoảnh khắc hai người nhìn thẳng và mắt nhau. Tay cô giả kiết chính xác rơi lên mảnh dụng kia, dùng lực một cái, rút ra. Ừ. Nàng suýt sao nhớ chặt đầu mày, cả người nặng nề khủy xuống. Hai đầu gối mềm nhũng, may mà trên tay có phản ứng kịp thời. Hai tay lúc này mới dùng lực kéo người đứng dậy. Tạ Hoàng Thượng! Cô giả kiết lập tức ôm lấy eo nàng nhấc lên, để nàng nằm lên trên giường, đưa tay từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc cao, ở trên miệng vết thương của phong phi duyệt tỷ mỹ bồi loạn. Đầu đớn, xen lẫn mắt lạnh không thể nói rõ, một lát sau, liền cảm thấy đỡ hơn phần nữa. Nếu đã không phải do hoàng hậu hạ dược, sao nàng lại không nói? Phi duyệt khẽ mở hai mắt trang nhắm nghiền, chẳng cách hoàng đế là kỳ quái như vậy, thì ra là... Đã điều tra rõ chuyện này không liên quan đến mình Thần thiếp tận lực phủ nhận Nhưng Hoàng thượng liệu có tin không? Nàng không nói, làm sao trẫm biết được Cô giả kiết dừng động tác trong tay Đầu ngón tay còn quanh quẩn mùi vị cao dược thanh mát Dầu qua lan kia, thần thiếp quả thật không biết bóng dáng ở đâu Bây giờ Hoàng thượng lại nói là hạ dược Thần thiếp lại càng thêm không hiểu Trong hoàng cung này, có ai đó bị trúng độc sao? Phi Duyệt xoay người lại, mang theo giả mặt vô tội. Không cần giả ngây giả ngô. Đầu ngón tay cô giả kiết xoa chút cao dược, ở miệng vết thương của nàng hung hăng đâm xuống. Hoàng hậu thông minh hơn người, sao có thể không hiểu ý cô trẫm Á! Thật sự là chỗ nào đau, hắn liền hướng vào chỗ đó xuống tay. cả người Phi Duyệt suý chút nữa nhảy dựng ra khỏi giường, trong miệng nặng nề thở ra một hơi. Bệnh của thi tiệp dư, mặc dù không trực tiếp liên can tới nàng, nhưng qua làng kia lại là vật trong phượng liễm cung. Hoàng hậu, nếu muốn tìm căn nguyên, nàng vẫn khó tránh tội này. Hoàng đế vẫn là khí thế dọa người, nhưng ngữ khí đã bình tĩnh phần nào, không còn gai gắt như lúc nãy nữa. Hoàng thượng, phi duyệt cũng không muốn hân thua. Hoa lang kia là của thần thiếp, không sai. Nhưng người đã từng qua tay, không chỉ có một mình thần thiếp. Hoàng thượng dội dạ đến phượng liễm cung đòi thuốc như vậy, chứng tỏ bệnh của thi tiệp dư, nhất định không thể thoát khỏi liên quan với hoa lang đó. Một chậu hoa chết rồi thì thôi, kẻ giật dây đằng sau này, tính kế nhất cử lưỡng tiện như vậy, còn không phải cực kỳ tính xảo sao? Lời này sao lại nói như vậy? Cô giả kiết kéo dăng gấm ở bên cạnh, động tác nhẹ nhàng trùm lên phần lưng lỏa lộ của người con gái. Thần thiếp không giống với thi tiệp dư, muội ấy là người hoàng thượng sủng ái nhất, còn thần thiếp chỉ là một thân quyền thế cai quản hậu cung. Khi việc nói xong, tầm mắt không để lại dấu vết, nhìn sang nam tử bên cạnh, thấy hắn không nói gì giống như chấp nhận, lúc này mới đón lời nói tiếp. Mà điểm khác biệt này, Không phải bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể có được. Ai ở gần vị trí này hơn một bước, khả năng của người đó là càng lớn hơn một bậc. lọn tóc bên gò má bị dạch ra, nàng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Thấy khóe miệng cô giả kiết ẩn hiện ý cười, ngón tay thon dài vuốt da dành tay mượt mà của mình, không chút kiên nể mà ngắm nghía thưởng thức. Phi Duyệt cực kỳ khó chịu, khẽ nhíu mày hất đầu ra. Hoàng thượng... Có đang nghe thần thiếp nói không? đang nghe đây. Hai tay nam tử đặt trên da nàng, nhẹ nhàng xoa nắng. Cảm giác tê cứng, phản phất như khiến toàn thân thanh tĩnh lại, vết thường đã bôi qua cao dược, sưng đỏ, giảm đi hơn phân nữa. Hoàng thượng, điểm yếu của người là thi tiệp dư, phải không? Phong Phi Duyệt rõ ràng cảm thấy động tác trên người mình cứng đờ, không tiếp tục nữa. Lúc người đến Phượng Liễm Cung khởi binh dấn tội, ở sau lưng có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn theo, hành động lần này của Hoàng thượng không thể kiềm chế. Thần thiếp chịu một chút đau đớn ngoài da thịt này thì được coi là gì chứ? Chỉ sợ, bệnh của Thi Tiệp Dư là khó mà khỏi được. Phi Việt chống quỷ tay hai bên người, liều mạng muốn từ trong mắt cô giả kiết nhìn ra chút gì đó. Hắn... Đối với Thi tiệp Như thật sự là một thân ngàn dạng sủng ái, hay là giống như đối với mình lúc trước, chỉ là đẩy nàng ta ra ngoài. Nếu như là đẩy nàng ta ra, vậy tâm tư của nam nhân này có thể nói quá sắc bén kính đáo, càng phòng bị là càng khó lòng phòng bị, bế tắt cả đôi đường. Nơi đáy mắt cô giả kiết quá mức thâm sâu, nàng kính đáo công nhà khóe miệng, môi anh đào khẽ cười. Sợ nhất chính là đối phương từ thăm dò trở thành xuống tay. Ý của nàng rất đơn giản, cô giả kiết càng sủng ái thì Tiệp Dư càng nguy hiểm, huống hồ bản thân mình an an ổn ổn ngồi lên vị trí chi hậu này, một mực quán khí kia thế nào cũng sẽ rơi lên trên người thi Tiệp Dư. Duyệt Nhi, những nữ nhân ở hậu cung kia có ai có thể là đối thủ của nàng? Cô gia kiết lật người nằm lên giường phượng, liếc mắt, sống mũi kiên định tương đối dưới cầm nàng. Thần thiết chỉ là phân tích theo thực tế mà thôi. Về phần tâm tư của đế dương, nàng không dám suy đoán chính xác. Hoàng hậu phân tích thấu triệt như vậy. Đơn giản là bảo trẫm ngủ lại đây, ít đến cảnh giả cung. trẫm nói đúng không? mái tóc ngắn của nàng bị kéo lên. Quấn trên đầu ngón tay rõ ràng vẫn chưa đủ. Phi Duyệt nhìn gương mặt tạ niệm của hắn, đột nhiên có cảm giác thất bại nặng nề. Có, có lòng, lòng tốt lại thành lòng lăng và thú, ai, ai thèm giữ hắn ở đây, đây chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại cực kỳ lý trí. Nếu Hoàng thượng nói như vậy, thật sự cũng làm thiết thoải nguyện rồi. Không nói thêm nhiều, Phi Duyệt chỉ đặt hai tay trên gối thơ, đôi mắt xinh đẹp cười như không cười nhìn hắn một nữ nhân nếu như phu quân của mình đi sủng ái người khác mà nàng ta thờ ơ lãnh đạm nói những lời như thế này chỉ có hai loại khả năng cô giả kiết chống một tay lên đầu nhìn nàng chăm chăm là gì khuôn mặt nhỏ nhắn của phong phi duyệt co sát với chân gấm thật sự rất thoải mái thứ nhất nàng ta không quan tâm cô giả kiết đàn người xuống thanh âm nồng đậm quanh quẩn bên tai nàng giống như thuốc độc Xuyên thấu màn nhĩ của nàng. Thứ hai, là yêu quá sâu, không thể không so đo. Hoàng hậu, nàng là thuộc về loại nào? Biết, Biết ngay, ngay mà, mà. trong, trong một nam, nam này, nhân này không, không có lời, lời, lời gì ho. Phi Duyệt miếm môi, lại thấy thân thể cô giả kiết không an phận kề đến gần thêm chút nữa. Hơi thở nóng rực, đồ mê trên đỉnh đầu mình. Vậy, Hoàng thượng cho rằng, thân thiết thuộc về loại nào? Nàng muốn thôi lui, lại bị nam tử kìm chặt. trẫm không cần biết nàng thuộc loại nào. trẫm muốn nàng so đo. Phi duyệt hoàn toàn bị lời nói kia làm mơ hồ. Một lúc sau cũng không thể thông suốt. Thần thiếp không hiểu. Cái đầu của nàng làm thế nào mà lớn lên vậy? Trong lời nói cô già khí có chút tức giận, hoàn toàn không để ý đến nghi hoặc của nàng, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía phong phi duyệt. Nghĩ không ra, nàng chọn cách không nghĩ nữa. Thấy bên cạnh không có động tĩnh, Phong Phi Duyệt cũng theo đó nhắm mắt lại. Hai người như vậy, so với dương cung bạc kiếm tốt hơn nhiều. Người con gái hít thở trầm ổn, lông mi chớp động, rủ ra mắt xuống. Tối hôm qua không được nghỉ ngơi tốt, lúc này cả người dính chặt trên giường. Thật đúng là muốn ngủ rồi. Cô giả kiết tuấn nhang lạnh khóc tuy lúc quay lại. Thấy nàng giả mặt đầy an tĩnh, ngủ rất sâu giấc, trong bụng không khỏi tức tối, đẩy nàng một cái. Không được ngủ. Phong Phi Duyệt còn nhập nhàm ngái ngủ, giả mặt ngơ ngát. Hoàng thượng, sao vậy? Trọng chưa nói cho nàng ngủ. Cô giả kiếc thấy nàng mắt cũng không mở ra được, tâm tình lại theo đó nhẹ nhõm tốt hơn nhiều. Nhưng mà... Nửa câu sau của nàng mắt kẹt trong cổ hồng, thật sự buồn ngủ chết mất. Hai mắt không thể khống chế nhắm lại, rồi lại bị nặng nề đáy một cái. Phi Duyệt ảo não dụi mắt, Đắc tội người nào cũng không thể đắc tội hoàng đế. Lời này một chút cũng không sai. Mặc dù nàng không biết đã đắc tội hắn ở đâu. Chương 53 Nhìn vô số y phục rực rỡ đủ màu trên bàn, Phi Duyệt đau đầu khẽ nhíu mày. Nương nương! đây là hoàng thượng cố ý dặn dò tranh thủ làm suốt một đêm vết thương trên lưng nương nương chưa khỏi hẳn loại giải sa này lấy từ băng tầm trên tuyết sơn chất giải mềm mại sẽ không chạm vào vết thương ngọc Kỳ vừa nói vừa hầu hạ nàng thay y phục phi Duyệt nhìn lướt qua hoàng đế này từ khi nào đối với mình để tâm như vậy vừa mới rửa mặt xong bên ngoài liền có nha hoàn thông báo nói mạch thần lại cầu kiến mời mạch y sư vào Phi Duyệt đi ra ngoài điện, ở trong viện chờ hắn. Sâu trong rừng trúc, lá cây bị chặt hết lần trước, đang lần lần lượt lượt nấy trồi mầm mới, có chồi non, mang theo màu vàng mỏng manh, cùng tiếng gió, sao sạc, thổi không ngừng. Mạch thần lại bước vào phường liễm cung, liền trong thấy Phi Duyệt một thân lãnh đạm đứng trước đám trúc thương xanh đằng kia. Đế hải nghiêng lên một mảnh trúc dở, chỉ là chính nàng cũng không biết. Bước chân tiến lên trước, có tiếng nhang sột xòa, khi xoay người nhìn nam tử đi lên trước thoải mái cười một tiếng huynh <cười> đến rồi từ khi nào sân hô này đã trở nên thân mật như vậy một tiếng huynh này gọi cực kỳ tự nhiên mặt thần lại ngẩn ra giải mặt ngơ ngát, khóe môi theo đó từ từ cong lên nàng biết ta sẽ tới khi duyệt chỉ cười không nói vết thương trên lưng vẫn có thể gì đi lại cử động mà phát đau nhìn nam tử cao hơn mình rất nhiều kia nàng chỉ đành phải ngẩn đầu lên tất nhiên ta biết thi tiệp dư rốt cuộc là mắc phải bệnh gì ta còn phải thỉnh giáo huynh nữa gốc hoa lan kia ta đã cho vào lò luyện đan chỉ tới vài ngày nữa là có thể chế thành thuốc giải rồi giá mặt mặt thần lại không sáng sủa lên chút nào ngược lại rất nặng nề tuyết lan song sinh dựt tính kịch độc bậc nhất nhưng mà gốc nhụy qua còn lại không biết đã đi về hướng nào gốc nhụy hoa còn lại. Có ý gì? Phong Phi Duyệt kinh ngạc. Qua lần kia, vào đêm trăng trong hạo kiết sẽ nở rộ, qua song sinh hấp thu chi quang minh nguyệt, trong cảnh và cung chỉ có một gốc cây, cho dù Thi Tiệp Dư uống thuốc giải rồi cũng khó bảo đảm. Kẻ kia liệu có dùng gốc nhụy hoa thứ hai hạ độc lần nữa hay không, đến lúc đó thì hết cách xoay chuyển. Mặt thằng lại sợ nhất cũng không phải điều này. Bây giờ hoàng thượng không tìm được chứng cứ, cho nên nàng ngàn dạng lần phải cẩn thận, đừng để gốc nhụy qua thứ hai kia, lọt vào trong phượng liễm cung. Phong Phi Duyệt gật đầu, chuyện này khác xa với những gì mình tưởng tượng, cho rằng có thể gió yên sống lặng vượt qua. Thuốc giải, ta sẽ tự tay giao cho nàng. Trong đầu mạch thần lại nhớ đến cảnh tượng trong cảnh giả cung kia. Nếu như, thuốc giải này không cứu được thi tiệp dư, ta cũng sẽ giúp nàng giữ kín bí mật ý của Nam Tử rất đơn giản. Mạng của Thi Tiệp Dư bây giờ chính là nằm ở trong tay mình. Có muốn cứu hay không, phải xem chính nàng. Minh Hoàng Quý Phi mặc dù thân mang long tử, nhưng so với Thi Tiệp Dư mà nói, mối đe dọa từ Thi Tiệp Dư ngược lại cao hơn rất nhiều. Một nước cờ này, ngay cả mạch thần lại cũng nhìn ra được. Giờ đây khống chế thế cục một bên đã trở thành phong phi duyệt. Tâm đột nhiên cảm thấy cực kỳ nặng nề, nàng tiến gần lên trước, Cặp mắt thành tú, như ngọc lưu ly tinh khiết, nhìn chầm chầm gương mặt anh Tuấn của hắn. Ta cứu muội ấy, có lợi ích gì? Mạch thần lại phủ định một câu không chút nghĩ ngợi. Không có. Nếu như cứu rồi, tương lai trà ra gốc hoa làng thứ hai ở trên người nàng, hậu quả, thiệt không tưởng tượng nổi. Nếu như không cứu, thì tiệp dư dù sao cũng chết, nhưng có thể bảo toàn được chính bản thân nàng. Gốc hoa làng thứ hai, một khi chế thành thuốc dẫn, thì không thể bắt được một chút sơ hở nào từ Phượng Liễm Cung nữa. Hắn phân tích đạo lý rõ ràng, khiến Phong Phi Duyệt không thể không tán thưởng dạng phần. Tuy nhiên, muốn cứu cũng không phải là không có cách. Nam tử hạ thấp ngữ âm, nhẹ như rỉ tai. Trong vòng ba tháng, ép kẻ đứng sau chuyện này hạ đọc thêm lần nữa là được. Đến lúc đó, viên thuốc giải trong tai nàng mới có thể tránh hậu quả, buộc phải giao ra sau này nhắc nhở của mạch thần lại khiến nàng ghi nhớ lưu tâm không qua mấy ngày nữa thuốc giả kia liền luyện chế thành công rồi giao vào tay phong phi duyệt giữ trong lòng bàn tay cũng là nắm một cái mạng người các bạn thân mến chúng ta vừa xếp lại tập 15 nhu quân hoàng. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Ley Truyện Dư Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào sang với